Hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cuộc nhìn về phía hoàng hậu sắc mặt tái xanh lại không nói ra được một câu, rốt cuộc ảo ảo buông vũ khí trong tay xuống, không sai bọn họ là hộ vệ được bồi dưỡng, nhưng bọn họ không phải tử sĩ, cho nên bọn họ không nghiêm túc để hoàng hậu vào trong mắt, thức thời lựa chọn đầu hàng, rất tốt. Mộc Nguyệt tĩnh cười tít mắt gật đầu một cái, sau đó gọi người một tiếng, ngự lâm quân ở phía sau đang đợi lệnh từ lâu lập tức đồng loạt sông. Lên, thuần thục bắt lại hết tất cả đáng người hộ vệ. Hoàng hậu, Mộc Nguyệt ly mưu đồ bức vua thoái vị sự tình vì vậy thất bại, sắc mặt hai mẹ con sáng trắng, mà nhóm công chúa nương nương rõ ràng hình thành đối lập với bọn họ, thì lại được cứu sống, nhất là hai công chúa đang kinh ngạc nhìn nhìn Mộc Nguyệt tĩnh, đều là công chúa như nhau, người ta sao mà dũng mãnh như vậy, hơn nữa còn trở thành hoàng nữ, chuyện đó nghĩ các nàng cũng không dám nghĩ, hoàng đế cũng đi tới đối. Diện, nhìn lướt qua các phi tần, công chúa, thấy đã không có việc gì, lòng cũng buông xuống, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người hoàng hậu thật lâu không lên tiếng, sau đó vung tay lên, quát lạnh, người đâu, mang hoàng hậu, thái tử áp giải đến thiên lao đi. Không phải ông không nghĩ đến tình phu thê, tình cha con, mà là cách làm của hai mẹ con này thật sự khiến cho ông rất thất vọng đau khổ. Nhóm ngự lâm quân tiến lên dẫn hoàng hậu, mộc nguyệt ly đều áp giải đi, mối hận. Sâu đậm trong lòng hai mẹ con, nhưng mà lúc này cũng không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể ôm hận bị người kéo đi, hoàng đế đứng tại chỗ trầm mặc, người chung quanh cũng không lên tiếng, mộc nguyệt tĩnh nghiêng đầu nhìn Âu Dương An, ánh mắt hai người chuyển động, nhu tình ăn ý đưa đến trong lòng của đối phương, hoàng đế đứng đó một lúc lâu sau, hình như có chút mệt mỏi dơ tay lên nói với các phi tần, công chúa, các người về cung của mình trước đi, không có chuyện gì đặc biệt cũng đừng đi lung tung ý này cũng là coi ý muốn giam cầm họ lại sau chuyện của hoàng hậu hoàng đế đối với hậu cung đã có chút mệt mỏi nghĩ lại mấy năm này không có bất kỳ ai có được dịu dàng săn sóc như linh phi nhưng nữ tử này đều suy tính đến lợi ích mặt ngoài ôn nhu nhưng trong lòng thì giấu lãnh kiếm mà thôi dù gì cuộc sống sau này của ông chỉ giữ lại ký ức với linh phi còn có nhìn về con gái của bọn bọ mà từ từ vượt qua vâng Sau khi nhóm phi, tần, công chúa trải qua những chuyện này, sớm đã sợ tới mức chân run, vẫn là thái giám, cung nữ bên cạnh cơ trí tiến lên đem từng người bọn họ đều đỡ đi ra, sau khi bọn họ rời đi, hoàng đế lại liếc nhìn hoàng cung hoa lệ, sau đó quay đầu nhìn về phía mộc nguyệt tĩnh nói, tĩnh nhi, phụ hoàng nghĩ bây giờ sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con, ông đã mệt mỏi thật sự, không chỉ là thân thể, mà còn ở trong lòng. Mộc Nguyệt Tĩnh nhìn ông gật đầu một cái, ít nhiều nàng có thể hiểu được, mặc dù hoàng đế không thương hoàng hậu, nhưng dù sao vẫn là phu thê một đời, hơn nữa xem ra trước đây, ông đối với Mộc Nguyệt Ly thật ra là gửi gắm kỳ vọng rất lớn, bây giờ kết quả như vậy, nếu là bản thân nàng, có lẽ cũng sẽ rất mệt mỏi. "Phụ hoàng, người cứ yên tâm đem quân quốc giao cho con đi." Ánh mắt của Mộc Nguyệt Tĩnh tỏa sáng, không chỉ là nghiêm túc dành cho hoàng đế hứa hẹn Trên thực tế, nàng vẫn đang chờ mong, chờ mong một thời đại mới do tự tay nàng, tạo dựng lên, nàng muốn đem quân quốc biến đổi thành giống như công ty của nàng trước khi xuyên qua, làm cho nó mở rộng phát triển, vững vàng đứng đầu trên mọi quốc gia, ánh trăng sáng tỏ, gió đêm nhẹ lướt qua, mọi người cảm thấy mộng nguyệt tĩnh giờ phút này đắm chìm trong ánh trăng, giống như một vị nữ thần, hào quang cả người bắn ra bốn phía, làm người ta không dám nhìn thẳng đến. Bọn họ vừa là sùng kính, mà trong lòng lại là say mê, ánh mắt thâm thúy của Âu Dương An cũng nhìn nàng thật sâu, sau đó đi tới bên cạnh đưa tay về phía nàng, không nói gì, nhưng ý của hắn Mộc Nguyệt Tĩnh cũng đã rõ ràng, hắn muốn vĩnh viễn đi theo bên cạnh nàng, Mộc Nguyệt Tĩnh đưa tay khoác lên tay của hắn, sau đó quay đầu nhìn Hoàng đế có chút sững sở nói, Phụ Hoàng, con có chuyện muốn nói với người. Hoàng đế gật đầu một cái, trên thực tế nhìn thấy hai người như vậy, đại khái ông cũng hiểu mộc nguyệt tĩnh muốn nói gì, hai người này đều là tuấn Mỹ phi phàm. Đứng chung một chỗ, ánh trăng nhẹ soi xuống, mờ mờ ảo ảo giống như mộng ảo không chân thật, nhưng lại khiến người ta không thể không thừa nhận, bọn họ là một đôi ngọc bích trời đất tạo nên. Duy nhất có một chuyện ông không hiểu rõ chính là, hai người trước đây là anh em mà, bây giờ đột nhiên biến thành nam nữ yêu nhau. Thật sự vẫn là có chút làm người ta không quen, phụ hoàng, con cùng với An ca là lòng đã hiểu lòng, con dự định vào ngày đăng cơ đồng thời sẽ cùng An ca. Thành thân, Mộc Nguyệt Tĩnh thật sự nói, mặc dù theo lẽ thường, phải là nam tử chủ động cầu hôn, nhưng mà đối với bọn họ hiển nhiên không thể dùng lẽ thường để nói, Huống chi Âu Dương An cũng yêu thương Mộc Nguyệt Tĩnh không giống người thường, ngay cả Bạch Ngọc bọn họ cũng là yêu thương. Mặc dù đáy lòng họ đều có chút chua xót, Mộc Nguyệt Tĩnh như một nhân vật thiên tiên không giống người bình thường, nói không có bất kỳ ý nghĩ gì đó chắc chắn là gạt người, nhưng bọn họ lựa chọn canh giữ ở bên cạnh, làm việc cho nàng, chứ không nhất định phải chiếm đoạt, hơn nữa bọn họ cũng không cho là bản thân có bản lĩnh xứng với nàng, cho nên mọi người đều lựa chọn thành tâm chúc phúc cho nàng. Được, hoàng đế gật đầu, ánh mắt sáng suốt nhìn vào trên người Âu Dương An ra thế, phẩm hạnh đối phương, ông cũng không có điều gì lo lắng, hốn chi hai người còn là tình đầu ý hợp, chẳng qua mỗi người làm phụ thân đều như vậy, khi con gái thật sự muốn xuất, ra ông sẽ bỏ không được, nhưng cũng may, lần này tĩnh nhi là cưới vào, chứ không phải gả ra cung, Âu Dương Công Tử, Hoàng đế mở miệng, chẳng biết các ngươi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho nên cũng không hoài nghi tình cảm của các ngươi, nhưng mà vẫn hy vọng ngươi có thể yêu quý tĩnh nhi thật tốt, Chăm sóc nó, Hoàng thượng xin yên tâm, Âu Dương An cũng nghiêm túc nhìn Hoàng đế cam kết, thần sẽ chỉ ở bên cạnh nàng, Hoàng đế gật đầu một cái, coi như là đáp ứng chuyện của hai người, sau khi Mộc Nguyệt Ly gây ra chuyện bức vua thoái vị, văn võ bá quan quân, quân quốc được thiết lập lại, những quần thần trước đây một mất một còn trung thành với Mộc Nguyệt Ly, kẻ bị giết, người thì lưu đầy, còn những Hoàng tử khác sau khi Hoàng đế tuyên bố thoái vị cho Mộc Nguyệt Tĩnh. Bọn họ đều bị đuổi khỏi Hoàng Thành, từng người trở lại đất phong, ngay cả ngày tân đế đăng cơ cũng không cho bọn họ tham gia, một tháng sau, kết cấu đổi mới quân quốc đã hình thành, tất cả nhân tố bất lợi sáng hay tối đều bị Mộc Nguyệt Tĩnh diệt trừ, mà Âu Dương Ngự cũng mang theo thê tử tô ngâm duyệt âm thầm chạy đến quân quốc, chuẩn bị tham gia nghi thức tân quân Mộc Nguyệt Tĩnh đăng cơ, trước đó, bọn họ đã thông qua thư, biết Âu Dương Tĩnh không phải là con gái mình. Mà là công chúa quân quốc mộc nguyệt tĩnh thì ông lại hoàn toàn đần độn, nhưng sau này thăm hỏi qua lại cũng không tránh được cảm thán, hơn nữa sau đó biết được nàng và con có tình. Cảm, con gái trở thành nàng dâu cũng thật cao hứng, thời gian thoáng qua trong nháy mắt, lại một tháng nữa đi qua, đến ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch quân quốc. Toàn thể quân quốc đốt pháo xôi trào, đèn lồng màu đỏ chéo lơ lửng, câu đôi gấm dán cửa, mọi nơi đều trong cảnh vui mừng rào rạt bởi vì bọn họ nghenh đón như đế đăng cơ, hoàng cung, cung điện vốn là xanh vàng rực rỡ đắm chìm trong năng ấm cuối thu lại càng lộ vẻ hùng vĩ, nổi bật chắc khỏe như rồng bay lượn trên cao. Kim Loan điện, văn võ bá quan cung kính đứng ở hai bên đại điện. Trải qua hai ba tháng thời gian, những cựu thần còn lại đối với Tân đế đã biết vâng lời, mà thần tử phần nhiều là người mới trẻ tuổi, lại là hùng tâm vạn trượng. Tân đế tự mình chuẩn bị thủ hạ đều là nhân tài trí thức tạo ra nhiều thành tích, đền đáp quốc gia, thái thượng hoàng mộc khiêm niên, còn có Âu Dương ngự lan quốc mọi người đều ở chỗ ngồi, nhìn mộc nguyệt tĩnh toàn thân mặc long bào, đầu đội vương. Miện từ thảm đỏ dẫn đầu từng bước bước đi qua hướng tới vị trí cao nhất, quân hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế văn võ bá quan hai bên cung quỳ xuống, giọng cung kính mà nghiêm túc bay bỗng cả trong đại điện, khi thế nối liền như cầu vòng. Các khanh bình thân mộc nguyệt tĩnh đứng ở trên cao nhất, hai tay khẽ nâng, vương miện lưu tô trên đầu phất phơ lay động, hai mắt tỏa ra uy nghi của đế vương, đảo qua văn võ bá quan quỳ lạy phía dưới, trong lòng nàng thấp thỏm, thì ra đây chính là cảm giác nằm giữ tất cả, khó trách từ xưa tới nay, bởi vì ngôi vị hoàng đế mà âm mưu mưa máu nhiều như vậy, loại cảm giác đó đích thực khiến người ta tương đối khó khăn chống lại hấp dẫn. Nhưng nàng là ai, nàng từ thế kỷ 21 xuyên qua là nữ cường nhân, cho dù là bây giờ đứng ở điểm cao nhất, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bị hoàng quyền nơi đây chi phối, mà là hoàng quyền bị nàng chơi đùa trong bàn tay, chỉ cần nàng muốn, sẽ không có chuyện gì không. Thể, tạ nữ hoàng mọi người đứng lên, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh sáng rực rỡ của một nguyệt tĩnh, năng lực của nữ hoàng này chỉ trong vài ba tháng ngắn ngủi đã cho bọn họ biết rõ. Nàng tuyệt đối không chỉ là dựa vào hoàng nữ, thậm chí thân phận của đế vương, mà là trời xanh cường hãn, bọn họ cam tâm thần phục dưới sự uy nghi dũng manh của nàng, mộc nguyệt tĩnh yên lặng nhìn về phía thái giám bên cạnh gật đầu một cái, thái giám cầm phất trần phe phẩy đi, lên, khẽ nâng cầm, âm thanh bén nhọn tuyên đọc, nghi thức phong hậu bắt đầu, nhạc sư đại điện hai bên bắt đầu đinh đinh đàng đang, đánh lên nhạc khí trong tay, âm thanh tiếng đàn sáo giéo rắc rộn rã và vui mừng, văn võ bá quan chia làm hai bên ở đại điện, chính giữa được bố trí thảm đỏ thật dài, giống như dẫn đầu một loại hạnh phúc vô tận. Mộc Nguyệt tĩnh nhìn về hướng bóng dáng từ cửa đại điện được cung nữ, thái giám vây quanh đang đi đến, mặc trên người áo cưới, cùng màu khiến hắn càng thêm phiêu giật suốt trần, trói dọi đến tất cả ánh mắt của mọi người, hai người bốn mắt nhìn nhau, triền miên như cốt, tình ý như tâm. Từng bước một, nhìn hắn đi về phía nàng, mộc nguyệt tĩnh cảm thấy hoảng hốt, như vừa thấy lại từng hình ảnh cùng người đó sớm chiều làm bạn, thuở còn bé, tuổi nhỏ vô tư chăm sóc lẫn nhau, sau khi trưởng thành yêu thương bảo vệ, sinh tử gắn bó, đều nói một đời một kiếp một đôi người, có thể được một người. Che chở đến nay, yêu sâu sắc không thay đổi, điều này rất khó có được, hắn rốt cuộc đi tới trước mặt nàng, ánh mắt như nước, quấn quýt si mê giao lượn. Mộc Nguyệt tĩnh vươn tay cầm lấy tay hắn, đồng thời cùng hắn ngồi vào trên ngai vàng, thái giám phe phẩy phất trần mở thánh chỉ ra, bắt đầu tuyên đọc, Phụng thiên thừa vận, nữ hoàng chiếu viết, phong thần tuấn lãng, văn võ vẹn toàn, đặc biệt sắc phong làm nam hậu, hy vọng cùng bệ hạ cộng kết đồng tâm, vì đại quân, dân chúng mưu cầu hạnh phúc và lợi ích, khâm thử, tạ nữ hoàng ân điển, nam hậu đứng lên hướng về Mộc Nguyệt tĩnh hành lễ. Nam Hậu mời đứng lên, Mộc Nguyệt tĩnh gật đầu, đưa tay nâng hắn dậy, lại nhìn Thái Giám bên cạnh nói, đem kim sách, Phượng Ấn trình lên, vâng, Thái Giám hai tay cầm cái khay, cung kính đem mâm nhỏ có trang bị kim sách, Phượng Ấn dâng lên, Mộc Nguyệt tĩnh im lặng cầm lấy kim sách và Phượng Ấn, giao cho Nam Hậu, mời Nam Hậu nhận kim sách, Phượng Ấn, tạ bệ hạ, Nam Hậu tiếp nhận lấy kim sách, Phượng Ấn. Mộc Nguyệt Tĩnh mỉm cười, cùng với Nam Hậu xoay mặt nhìn về phía văn võ bá quan, chúc mừng Nữ Hoàng, Nam Hậu, Nữ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Nam Hậu thiên tuế thiên thiên tuế văn võ bá quan gieo hò quỷ lại nói. Mộc Nguyệt Tĩnh nhìn thái giám ý bảo thu lại kim sách, phượng ấn, sau đó nằm tay Nam Hậu, cùng nhau hướng về mọi người dơ tay ra hiệu, bình thân tạ Nữ Hoàng, Nam Hậu Mộc. Nguyệt Tĩnh và Nam Hậu nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ cuối cùng đã có thể chân chính được ở bên nhau, sau này bầu bạn, mỗi khi mặt trời mọc mặt trời lặn, sẽ cùng nhau dắt tay vượt qua tương lai năm tháng, tĩnh nhi, rốt cuộc chúng ta đã có thể ở cùng nhau, ừ, Mộc Nguyệt tĩnh gật đầu, nhìn ánh mắt hắn bên cạnh thâm thúy mà nhu tình, thời đại thuộc về bọn họ đã đến, một năm sau, dưới sự dẫn dắt của nữ hoàng, quân quốc đi vào thời kỳ cường thịnh, cao cao, sừng sững đứng đầu trên ba nước. Bất kể là kinh tế, quân sự, hay là nông nghiệp, cũng đều cường hãn nhất, mộc nguyệt tĩnh đem những kiến thức học tập được ở hiện đại, còn có trên sách ghi chép nói về sự tình của các triều đại lịch sử Trung Quốc, phát minh cùng kết hợp lẫn nhau, sáng lập ra một quân quốc thời đại mới độc nhất vô nhị, đồng thời, chẳng những triều đình, còn có võ lâm hắc bạch hai bên đều âm thầm ở trong lòng bàn tay nàng, dẫn lâu, ám lâu diệt trừ tất cả nguyên, nhân gây bất lợi cho nàng. Mà Bạch Đạo, Vân Tuyệt Trần cũng im lặng ủng hộ nàng, trong chốn võ lâm chỉ cần có người đối với quân quốc bất lợi, là hắn đều dẫn đầu diệt trừ tận gốc, mà Lan Quốc, có Âu Dương Ngự và công chúa Sở Ly La hai người kết hợp, cũng vô tình xác nhập về hướng Mộc Nguyệt Tĩnh, hai nước xây dựng quan hệ bền vững, lại thêm một năm nữa, Sở Ly La gả cho Thái tử quân quốc, cũng vào nửa năm sau, từ Thái tử Phi trở thành Hoàng hậu quân quốc, tình bạn giữa nàng. Và Mộc Nguyệt Tĩnh kéo dài lên đến việc quốc gia, quân quốc cũng xác nhập về phía quân quốc. Ba năm sau, ba nước ở nơi khác cũng nguyện trung thành với quân quốc, trở thành nước nhỏ phụ thuộc, tất cả các hoàng xuống làm vương, quân quốc nhất thống thiên hạ. Hai tháng sau khi thống nhất thiên hạ, Mộc Nguyệt Tĩnh nàng cùng với Âu Dương An mang thai đứa bé đầu tiên. Mười tháng sau, một bé gái khỏe mạnh đáng yêu ra đời. Ba năm sau, bọn họ lại có đứa bé thứ hai, lần này đứa bé. Là bé trai, vào ngày đưa bé trai đầy tháng, Vân Khinh Cuồng nắm tay một nữ tử đi đến chúc mừng, nhìn bọn họ Mộc Nguyệt Tĩnh, mới biết thì ra Vân Khinh Cuồng đã gặp được chân mệnh thiên nữ của mình. Lúc Mộc Nguyệt Tĩnh 30 tuổi, sắc phong con làm thái tử, đồng thời, nàng và Âu Dương An kinh ngạc phát hiện, dung mạo hai người rõ ràng so với 10 năm trước cũng chưa từng thay đổi, chuyện kinh ngạc hơn nữa là, con gái lớn của bọn họ lại có thể thừa kế năng lực đặc thù của. Mộc Nguyệt Tĩnh, không cùng bất kỳ thần tiên nào ký kết khề ước, vẫn có thể lấy tiêu gọi thú, vào năm con gái lớn Mộc Nguyệt Tĩnh 12 tuổi, nàng mang về một nam tử có đôi mắt thật kỳ lạ, còn có bầy mạnh thú, công chúa cưỡi thú oanh động thiên hạ, mà tên nam tử có hai mắt kỳ quái lại là lang thái tử, vân khinh Cuồng nói với vợ chồng Mộc Nguyệt Tĩnh, lang thái tử này chính là người quyết định vận mệnh của đại công chúa. Năm tháng vội vã, đến nay đoạn vô nhai, vợ, chồng Âu Dương Ngự đều đã qua đời, sở ly la đến tuổi già sau đó cũng mất đi, Mộc Nguyệt Tĩnh và Âu Dương An lại vẫn duy trì dung nhan tuổi trẻ, Vân Kinh cuồng tiết lộ bí mật, thì ra là do tác dụng của linh lực bọn họ tu luyện, để tránh bị người đời xem như quỷ quái, ngay từ lúc phát hiện dung nhan bọn họ không già, Mộc Nguyệt Tĩnh lập tức đem quân quốc giao cho hai con trai gái của mình. Còn vợ chồng bọn họ thì cùng vân khinh cuồng cùng nhau quy ẩn rừng núi, từ đó vượt qua. Cuộc sống thần tiên, mấy ngàn năm tuổi, hắn cũng chưa từng cảm thấy cô đơn, nhưng sau khi thấy Mộc Nguyệt Tĩnh và Âu Dương An thành đôi, con cái lượn quanh đầu gối, hắn lại cảm thấy có chút tịch mịch, vân khinh cuồng đứng trong vương quốc của mình, phong cảnh bốn phía như tranh vẽ, cung điện sau lưng cũng là xinh đẹp như mộng, cột lớn màu trắng chống đỡ lấy một tòa nhà cũng màu trắng. Các thần tử của hắn đang ở chỗ không xa nhìn hắn, ánh mặt trời từ trong bóng cây soi, dọi xuống, bao phủ một chút ở trên người hắn, mái tóc dài bạch kim rũ xuống bên hông, ánh mắt xanh biếc như một loại phỉ thúy xinh đẹp, thế nhưng lúc này lại nhiễm lên vài phần vắng vẻ cô đơn, bớ môi khêu gợi khẽ nhách, kèm theo sự trào phúng của chính mình, chẳng lẽ hắn cùng với mộc nguyệt tĩnh bọn họ tiếp xúc lâu dài, lại cũng học được đa sầu đa cảm của loài người nhiều như vậy rồi sao? Có điều cũng tự mình chế giễu mình, hắn vẫn là cảm giác bản thân cô đơn, hơn nữa mộc. Nguyệt tĩnh bây giờ đã không còn cần đến hắn thường xuyên nữa, hắn lại càng cảm thấy cuộc sống như thế thật là nhảm chán, tuổi thọ quá dài, nhìn thế gian năm tháng tăng thương biến đổi, cũng không thích hợp để duy trì loại quá khứ phai nhạt như vậy nữa, cảm giác đã thờ ơ ảm đạm, vương, một tiếng gọi nhẹ nhàng mà cung kính đem vân khinh cuồng từ trong trầm tứ thức tỉnh, vân khinh cuồng nghiêng đầu. Nhìn thị vệ cận thân của mình ở đây, gật đầu một cái, có chuyện gì? Khởi bẩm vương thượng, chúng thần bắt được một con hỏa hồ, hoài nghi nàng ta là thám tử, thị vệ chắc tay hướng về vân khinh cuồng cung kính đáp, mặc dù vương thống trị tất cả nơi này, nhưng mà những năm tháng khi ngài gặp nạn, đã xuất hiện rất nhiều kẻ giá tâm không cam lòng, ý đồ mưu phản xưng bá yêu giới, sau này vương trở lại kịp lúc thu thập không ít. Chỉ là vẫn còn có một ít lần trốn được sâu hơn, vân khinh cuồng thâm thúy nhích lên hàng chân mày anh Tuấn, hắn đang cả, thấy nhàm chán, lại có chuyện đưa tới tận cửa, đi thôi, đi xem một chút, vân khinh cuồng nói xong, người cũng bay thẳng đến phương hướng cung điện. Vâng thị vệ cung kính đi theo ở phía sau, vân khinh cuồng vẫn chưa biết, lần này, hắn sẽ gặp được một nửa kia thuộc về mình, tham kiến vương thượng đều bình thân đi, lúc vân khinh cuồng đi tới đại điện. Một đám thị vệ đang bao vây một con hỏa hồ, đó là một con hỏa hồ tương đối xinh đẹp, bộ da lông giống như lửa đỏ. Xinh đẹp trói lọi, đôi tai nhọn, còn có đôi mắt màu vàng nhạt khiến hắn khiếp sợ. Khiếp sợ không chỉ bởi vì bề ngoài xinh đẹp của nó, mà là vì ánh mắt của nó làm hắn nhớ lại lúc mộc nguyệt tĩnh tức giận không vui. Có chút lạnh như băng, có chút âm trầm, nhưng tuyệt đối cũng là động lòng người. Con hỏa hồ này hẳn là phái nữ rồi, vân khinh cuồng vừa nghĩ, bóng dáng đã đi đến gần hỏa hồ, bọn thị vệ thấy vương thượng đã tới, cũng đều dối rít thối lui về hai bên, rất nhanh, vân khinh cuồng đã đứng ở trước mặt hỏa hồ, hắn cúi đầu quan sát hồ ly, mà hỏa hồ kia lại cũng không sợ hắn, nâng lên góc nhọn của đỉnh đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng lại hắn, vân khinh cuồng cứ như vậy trực tiếp quan sát nó. Sau một hồi lâu, đột nhiên cười vang lên, thú vị, tiểu tử này thật là thú vị, hắn tuấn mỹ đến mức gần như khó phân cao thấp, hơn nữa dáng vẻ lúc này còn tươi cười, càng thêm yêu nghiệt rồi, hỏa hồ đáy mắt thoáng hiện một đường ánh sáng, sau đó lạnh lùng, trong mắt rõ ràng biến mất, đầu nhỏ cọ cọ vân khinh cuồng, dáng vẻ bày tỏ một loại yêu thích, nhưng thị vệ thấy thế đều ngẩn ra, mới vừa rồi hỏa hồ này cũng không phải như vậy, nó tương đối thô bạo. Nếu không phải bọn họ đồng tâm hợp lực, căn bản là vây không được nó, chẳng lẽ đây chính là sự đối đãi khác nhau giữa tướng mạo, bởi vì bọn họ không đẹp mắt như vương sao, mọi người nghĩ như vậy, trên đầu cũng trồi lên hắc tuyến, mà vân khinh cuồng lại càng ngây ngẩn cả người, nhìn dáng vẻ hỏa hồ, hắn lại không tự chủ nhớ lại lúc trước lần đầu đầu tiên khi nhìn thấy Mộc Nguyệt Tĩnh, nàng cũng như thế này, dùng lời nói nịnh bợ. Lấy lòng lứa được bản thân cùng nàng ký kết khê ước, sau đó ở chung cùng nhau, mới biết nha đầu kia căn bản cũng không phải là một cô nương không tim không phổi, mà là một tiểu nữ tử kỳ quái cường hạn đến mức làm cho hổ vương, như hắn cũng có chút cảm giác không thể tưởng tượng được. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cũng giống với nàng ấy, vân khinh cuồng có chút hoài niệm những ngày đó. Mặc dù mỗi lần hắn đều la hét với bản thân sao lại vì mộc nguyệt tĩnh, mà làm trâu làm ngựa, nhưng cũng không phủ nhận, thật ra chính hắn cũng rất hưởng thụ được nàng ấy lệ thuộc vào, có lẽ bọn họ chính là theo như lời người đời, một người muốn đánh, một người muốn chịu đựng sao, vân khinh cuồng nghĩ vậy, nhịn không được vươn tay đem hỏa hồ bế lên, quái lạ, rõ ràng phát hiện trong mắt hỏa hồ thoáng hiện vẻ thẹn thùng. Nhưng ngoài dự đoán, hắn vừa nhíu mày, rất kinh ngạc dơ cao hỏa hồ lên, cười nói, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là phái nữ, nhưng không ngờ hắn nói một câu đó lại làm cho hỏa hồ nổi giận, chỉ thấy nó một phen tránh thoát khỏi tay của vân khinh cuồng, còn để lại trên mặt hắn một vết cào hồng hồng, phá hủy gương mặt tuần tú, to gan, lại dám tổn thương vương thượng bọn thị vệ thấy thế, chỉ thiếu chút nữa không tiến lên ăn tươi nuốt sống hỏa hồ, kết quả con hỏa hồ kia. Lại quật cường nhìn vân khinh cuồng, sau đó lắc mình nhoáng lên một cái, biến thành một thiếu nữ mặc áo đỏ, xem ra so với loài người thì bé gái này ước chừng 13, 14 tuổi, có vài phần như trẻ con, có điều đôi mắt màu vàng nhạt sáng người tràn ngập nước, môi anh đảo mím chặt, vẫn đang quật cường nhìn vân khinh cuồng, vân khinh cuồng có chút sững sờ, hóa ra là một cô bé hổ ly tương đối xinh đẹp. Chỉ là hình như có vẻ đang bị thương, xem dáng vẻ tên tiểu tử này so với, bản thân hình như còn vất ức hơn, nhưng thị vệ kia thấy tiểu hồ ly biến thành một cô bé, mà vương thượng cũng không có ra lệnh gì, vì vậy từng người một cũng đều đứng nguyên tại chỗ, không có bất kỳ động đậy nào, vân khinh cuồng và hỏa hồ cứ nhìn lẫn nhau như vậy, không ai mở miệng, không khí có chút cổ quái, cho đến khi một thị vệ nói với hắn, vương thượng, vết thương trên mặt người. Không sao, vân khinh cuồng nhìn thấy trong ánh mắt hỏa hồ thoáng qua ai nấy, thì ra, tên tiểu tử này cũng biết ai nấy, Chớp mắt một cái, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, đưa tay qua hỏa hồ nói, ngươi làm mặt ta bị thương, có phải nên có trách nhiệm giúp ta thoa thuốc hay không, thật ra thì vốn là không cần, hắn tùy tiện phù phép một cái, trên mặt căn bản sẽ không lưu lại nửa điểm dấu vết, nhưng hắn vẫn muốn nhìn xem tên tiểu tử này sẽ làm thế nào. Hỏa hồ cắn cắn môi, rốt cuộc gật đầu, tâm tình vân khinh cùng thật tốt, phất tay bảo bọn thị vệ đều rời đi. Sau đó nhìn tiểu hồ ly ngồi sổm xuống, vì sai lầm của chính mình, kết quả cứ như vậy lại dẫn đến cả đời dây dưa. Tĩnh nữ đế năm thứ ba, thiên hạ hòa bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, bốn quốc gia đã lấy quân quốc làm chủ. Tháng ba, cỏ dài chim bay, hoa đào nở rộ. Hoàng cung quân quốc cũng bị bao phủ bởi một vùng kỳ hoa dị thảo. Khắp nơi đều là một mảnh bừng bừng sức sống, bụng của nữ đế mộc nguyệt tĩnh đã hơn 9 tháng, được nam hậu Âu Dương An dìu đỡ, áo gấm hai, người mặc đều màu trắng, cung nữ vây quanh phía sau lưng, dạo bước ở ngự hoa viên thơm ngát hương hoa, đầu mùa xuân ấm áp mà còn lành lạnh, nhưng vẫn không ngăn nổi cái vẻ tươi tốt rồi rào, hai người giống như thần tiên ở trên trời, cánh hoa rơi phủ đầy giữa lọn tóc. Bóng dáng phiêu giật, nhóm cung nữ ở phía sau nhìn thấy đều ngây dại, còn khoảng hơn 10 ngày nữa là một nguyệt tĩnh hạ sinh, nàng biết rõ, muốn sinh nở thuận lợi, phụ nữ có thai trong khoảng thời gian này, nhất định phải đi lại nhiều, vì vậy mỗi ngày đều được phu quân cùng theo đi dạo, giữa hai người nhẹ nhàng im lặng thế nhưng chỉ một ánh mắt giao nhau, một cái mỉm cười hiểu ý, cũng đủ để làm đối phương khuynh đảo. Mộc Nguyệt Tĩnh dịu dàng vuốt ve phần bụng giống như một quả cầu to. Ở bên trong quả cầu to này là bảo bối của nàng và Âu Dương An. Không biết là bé trai, hay bé gái, hoặc sẽ giống như những người khác suy đoán là thai song sinh. Chỉ là bất kể thế nào cũng là bảo bối mà bọn họ yêu thương nhất. Tĩnh Nhi mệt rồi sao? Âu Dương An ôn nhu nhìn Mộc Nguyệt Tĩnh, giữa đôi chân mày vì thế tử lại càng nhu hòa hơn. Không sao, tiếp tục đi một chút đi. Mộc Nguyệt Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, buổi sáng không khí mới mẻ, đi tản bộ đối với người lớn hay đứa trẻ cũng đều tốt, Âu Dương An gật đầu một cái, hai người lại dạo bước trong hoa viên, ai ra qua một lúc lâu sau, Mộc Nguyệt Tĩnh đột nhiên cảm thấy bụng quặn đau, sao vậy, Âu Dương, An khẩn trương nhìn nàng, Mộc Nguyệt Tĩnh mấp máy môi, nhưng bụng lại bất thình lình đau nhói, hơn nữa dường như có dòng chất lỏng muốn tuôn ra ngoài. Chẳng lẽ là vỡ nước ối, đứa trẻ muốn ra đời sớm sao, mau, mau trở lại cung, muội có khả năng phải sinh sớm, Mộc Nguyệt Tĩnh nói với Âu Dương An, Âu Dương An sững sờ, nhưng sau đó phản ứng kịp, ngay lập tức không người đem Mộc Nguyệt Tĩnh bế lên, vừa chạy về hướng tầm cung, vừa quát đám cung nữ đang sửng sốt, mau, mau tìm, bà đỡ, gọi ngự y, đám cung nữ bị Âu Dương An gầm lên. Lúc này mới tỉnh táo, vội vàng chạy tản ra bốn phía, một số tìm kiếm bà đỡ đã sớm an bài xong, một số chạy đi tìm ngự y, Âu Dương An ôm Mộc Nguyệt Tĩnh bay nhanh về tới tầm cung, mặt hướng về người hầu trong cung lại giống lên một lần, vừa đem Mộc Nguyệt Tĩnh đặt trên giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh nắm chặt tay nàng, mồ hôi dịn đầy trên trán, phản ứng so với Mộc Nguyệt Tĩnh còn mạnh mẽ hơn, Mộc Nguyệt Tĩnh thấy. Thế, rất muốn cười, nhưng vừa nở nụ cười, bụng lại đau kịch liệt hơn, nàng đành phải ổn định tâm tình, sau đó nhìn Âu Dương An hoảng loạn nói, ca, không cần lo lắng, đứa bé của chúng ta chỉ là muốn đến sớm thôi. Huynh biết rồi, Huynh không hoảng loạn, Âu Dương An gật đầu, nhưng vẻ mặt kia cũng không phải như vậy, nữ vương, nam hậu, ngự y đến, đám cung nữ dẫn theo một nhóm ngự y đi vào, bây giờ trong lúc quan trọng này cũng bất chấp cái gì quy củ. Mau, mau, mau, xem cho nữ vương một chút, Âu Dương An vội vàng đứng lên, nhường chỗ cho ngự y, viện thủ của ngự y viện đi lên trước, xem mạch cho mộc nguyệt tĩnh, nói, bệ hạ không cần lo lắng, tất cả đều tốt, bây giờ người cần phải làm chính là bảo tồn thể lực, lát nữa bà đỡ tới đây thì sẽ không có việc gì, được, mộc nguyệt tĩnh gật đầu một cái, bệ hạ, bà đỡ tới, tới rồi. Hai bà đỡ bị nhóm cung nữ liên tục lôi kéo mang qua, bà đỡ vừa tới, ngay lập tức đem Âu Dương An và Ngự Y, cùng những người khác đều xua đuổi hết ra ngoài phòng, rồi các bà dẫn theo cung nữ bắt đầu bận rộn, Âu Dương An ở ngoài phòng bất an đi tới đi lui, nhìn nhóm cung nữ ra ra vào vào, nghe tiếng la hét đau đớn của Mộc nguyệt tĩnh truyền đến, hai tay hắn sắp xoắn thành bím tóc, mặt đất cũng sắp bị hắn đi đến xuyên thủng. Thời gian trôi qua từng chút, vào lúc hắn đang nóng nảy lo lắng, đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh vang dội của tiếng khóc nỉ non truyền ra, hoa, hoa, hoa, Âu Dương An sửng sốt, ngược lại đứng nguyên tại chỗ như bị choáng váng mà nhìn về phương hướng trong phòng, chúc mừng nam hậu, bệ hạ sinh rồi, nhóm ngự y lấy lại tinh thần trước tiên, hướng về Âu Dương An chúc mừng nói, sinh rồi, Âu Dương An ngây ngốc, sau đó phản ứng kịp chính là mừng như điên. Chúc mừng nam hậu, bệ hạ sinh được một vị công chúa đáng yêu, một bà đỡ trong đó, ôm hài nhi đã tắm rửa sạch sẽ và sử dụng cái điệu vải bao bọc đi ra, mau, mau cho ta xem một chút, Âu Dương An nhận lấy con gái, nhìn dáng vẻ hồng hồng, thật ra thì cũng không thấy đáng yêu lắm, nhưng đối với cha mẹ nào cũng như nhau, con của mình vẫn là bảo bối, vì vậy đứa trẻ giống như con khỉ nhỏ này trong mắt hắn cũng là tốt nhất, bệ hạ thế nào? Âu Dương An vừa ôm đứa trẻ hỏi, vừa đi về hướng trong phòng, trong phòng, Mộc Nguyệt Tĩnh đầu tóc rối bù nằm ở trên giường, trên mặt vẫn còn rất nhiều mồ hôi, bà đỡ bên cạnh đã giúp nàng rửa sạch dọn dẹp, cung nữ, đang thu dọn những thứ vật dụng vừa mới sinh, tĩnh Nhi vất vả rồi, Âu Dương An ôm đứa trẻ ngồi vào bên người Mộc Nguyệt Tĩnh, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng thương tiếc lẫn cảng tạ, Mộc Nguyệt Tĩnh mỉm cười. Không có gì so với thành công được làm mẹ có thể khiến nàng vui sướng hơn, mặc dù lúc sinh rất đau đớn, nhưng tất cả đều đáng giá. Mau cho mọi xem đứa bé, Âu Dương An ôm đứa trẻ để tới trước người nàng, hai người cùng nhìn con gái, đáy lòng nhu hòa hóa thành nước. Con gái của chúng ta trưởng thành nhất định cũng sẽ xinh đẹp giống như nàng. Mộc Nguyệt tĩnh mỉm cười, vươn ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ vào gương mặt đỏ rừng rực của đứa bé. Chỉ có cảm giác bản thân muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dâng hiến, cho bảo bối, có lẽ đây chính là tình thương của mẫu thân, bệ hạ ngay lúc mộc nguyệt tĩnh, Âu Dương An bọn họ đang hưởng thụ cảm giác ngọt ngào được làm cha mẹ, thì một cung nữ đi vào, vẻ mặt có phần làm cho người ta kinh ngạc, giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó, sao vậy, Âu Dương An quay đầu lại hỏi, bên ngoài, bên ngoài, vào hú, lời cung nữ còn chưa kịp nói xong. Chợt nghe được phía ngoài chuyển tới âm thanh muôn thú gào thét, Âu Dương An và Mộc Nguyệt Tĩnh cùng lúc nhìn nhau, hiểu ra, huynh ra ngoài xem một chút, Âu Dương An nói với Mộc Nguyệt Tĩnh, sau đó đứng lên, bước ra ngoài, kết quả Âu Dương An vừa ra khỏi cửa ngoài lập tức trợn tròn mắt, hắn còn tưởng đến chỉ vài con thú, nhưng trước mắt là một mảnh đen ngòm, hổ, sói, ngựa hoang, báo chúng đều xuất hiện, bầu trời còn có chim ưng đang bay lượn và đủ loại. Quả thật chính là bách thú xuất động, mà các thái giám, cung nữ trong hoàng cung, còn có ngự y ở phía ngoài cung sợ tới mức không nhẹ. Âu Dương An cảm thấy không hay, hắn cũng không thể cùng nói chuyện với bọn chúng, xem ra trước hết chỉ có thể vào nói cho Tĩnh Nhi biết một chút. Mộc Nguyệt Tĩnh sau khi nghe xong, sai, người đem ngọc tiêu đến, ở bên trong bắt đầu thổi tiêu, tiếng tiêu ung um dung, rất nhanh, bên ngoài lại vang lên tiếng muôn thú gầm rú. Đợi đến khi Mộc Nguyệt tĩnh để tiêu xuống, sau đó trên mặt hiện lên ý cười, bọn chúng đến chúc mừng cho chúng ta, hạ sinh được đứa bé, Âu Dương An giật mình, đối với muôn thú kia vô cùng cảm tạ, Mộc Nguyệt tĩnh bảo Âu Dương An ôm đứa bé ra đi gặp những con mảnh thú kia, hoàn toàn không quan tâm nhóm bà đỡ và những cung nữ bên cạnh đã sợ, tới mức con người đều sắp rơi ra ngoài, Âu Dương An ôm đứa trẻ đi ra ngoài, nhưng mảnh thú vây quanh hắn và đứa bé. Dạo qua một vòng giống như đang tiến hành một loại cầu nguyện chúc phúc nào đó, rốt cuộc mới chậm rãi rời đi, Mộc Nguyệt Tĩnh và Âu Dương An sau đó cùng thương lượng, dứt khoát lấy tên cho bảo bối là, Bách Lễ, ngụ ý là tiếp nhận lễ bái của Bách Thú, cùng Thú Hợp Uy.